trường, 1635 xuất quan. Mưa máu ùn ùn đổ xuống khắp trời, cả thế gian phảng phất như chìm trong một cái màu đỏ bầm uất nghẹn. Đây là lực lượng của cường giả đối đế sao? Nhìn thấy thế công kinh khủng như vậy lại bị hồn thiên đế đánh tan một cách đơn giản, cho dù đám người cổ nguyên thì trong lòng cũng nổi lên một cái cảm giác bất lực đến cùng cực. Thảo nào đẳng cấp như vậy quá khó để đạt tới nguyên lai chênh lệch của song phương căn bản như trời với bể. bằng vào chút lực lượng này của người mà cũng vọng tưởng làm kẻ cứu thế sao? cặp mắt đỏ rực của hồn thế đấy nhìn chăm chăm vào cổ nguyên trong ngữ khí có chút trào phúng nhàn nhạt. chợt lão vung tay lên một cái đạo ánh sáng đỏ như máu từ trong lòng bàn tay lào vụt ra sau đó mọi người lập tức nhìn thấy nguyên một dãy núi với hàng vạn cương giả đang ở đó liền biến mất trong hư vô, không một kẻ nào có thể chạy trốn hay phản kháng. nhìn thấy thủ đoạn tàn ác như vậy của hồn thiên đế, vẻ mặt anh nấy một lần nữa kịch biến. thứ này gọi là liên quân sao? xem ra chẳng chịu nổi một đòn. cổ nguyên trước đây ta đã nói với người cho người một cơ hội đáng tiếc người lại không chịu nắm lấy. còn người màu máu của hồn thiên đế trầm trầm nhìn cổ nguyên lão chậm rãi nói: tất cả đều đến lúc kết thúc rồi. Hồn thiên đế thưởng thức từng khuôn mặt tràn ngập kiếp sợ cùng tuyệt vọng chợt lòng cảm thấy buồn dầu và lười nhá trước đầy những kẻ này còn khiến cho lão vướng víu chân tay hiện tại trong mắt đã chẳng còn ai có thể khiến cho lão phải bận tâm để ý tới Cương giả đô đế giống như là thần linh trong trời đất còn người trong mắt lão cũng không khác gì một loài kiến hôi nói xong hồn thiên đế cũng từ từ nâng ngón tay chỉ về cổ nguyên nhất thời đất trời, dập dồn những cơn sóng khí máu tanh lồng vô tận loan ra rồi nhanh chóng ngưng tụ tại đầu ngón tay của lão một cái đạo ánh sáng màu máu hình thành bắn thẳng phía cổ nguyên nhìn thấy hồn thiên đế ra tay cổ nguyên trong lòng cả kinh đấu khí trong cơ thể cuôn cuộn dịch chuyển nhưng ngay khi lão đang định điều động năng lượng trong trời đất để phòng ngự đột nhiên hồn thiên đế lại cản cười điểm ngón tay nhẹ nói cấm Theo âm thanh vang lên, Cố Nguyên lập tức kinh hoàng phát hiện Không ngờ mình đã mất đi liên hệ với năng lượng trong trời đất tự lúc nào. Biến cố như vậy khiến cho vẻ mặt Cố Nguyên lộ vẻ hoảng sợ Cường giả đấu thánh sở dĩ cường đại Không chỉ bởi vì đấu khí của bọn họ hung hôn Mà chủ yếu là họ có thể điều khiển dẫn động được năng lượng trong trời đất để tấn công hoặc phong thủ Vậy mà bây giờ hồn thiên đế chỉ nhẹ nhàng nói một chữ đã khiến cho năng lượng này không thể sử dụng Như vậy có khác gì? Chặt đứt một cánh tay của cổ nguyên. Cổ đế tói nhiết trị. Biến cố đột ngột đã khiến cho mọi người tâm sinh hoảng loạn. Bất quá cổ nguyên rồi gì cũng là một cái người có kinh nghiệm sâu dày. Nhận thấy không thể điều động được năng lượng trong trời đất nữa. Lão liền mạnh mẽ. Vận chuyển đấu khí trong cơ thể đến cùng cực. quát khẽ một tiếng. Đấu khí mênh mông như trời bể. Ngừng tụ thành một cái ngón tay cực lớn. Thần ngón tay đầy những hoa văn kỳ lạ. Sau đó hung hăng đâm vào cột sáng đỏ như máu kia. Ầm, luồng sáng đỏ máu đấy âm âm chạm vào ngón tay cực lớn trên không trung, bùng phát ra những âm thanh kịch liệt, sau đó ngón tay to lớn cứ thế mà tan biến, còn thanh thế của luồng sáng đỏ ấy vẫn y như cũ không chút suy giảm, nhanh như chớp phóng thẳng về màn đấu khí phòng ngự hùng hậu phía trước người cổ Nguyên. Phụt. Hai người vừa va chạm, lớp phòng ngự bằng đấu khí nhìn có vẻ rất kiên cố kia ấy thế mà lại vỡ nát, bằng một cái tốc độ cực nhanh, cuối cùng trong ánh mắt ung hãn đánh vào thân thể cổ nguyên, một ngụm máu hồng lập tức vuôn trao, cổ nguyên lão đạo té lùi. May mà nhờ chút khôn đằng sau ra tay giúp đỡ, lão mới có thể đứng vững được. Đấu đế nắm giữ trời đất, ở trước mặt ta còn muốn điều động năng lượng thiên địa sao, ý nghĩ của người cũng thật là kỳ lạ đó. Hồn thiên đế nhếch mép cười nhạt, bàn tay đột nhiên đưa lên nhắm thẳng phía đám mây máu dày đặc trên bầu trời khẽ nắm lại đám mây máu cuộn lên đột ngột tiếng sấm lộ vàng một cái tia xét màu máu bỗng nhiên từ trên trời phóng xuống phá tung hư không hung hăng đánh về phía liên quân một cái trận phong thủ nhìn thấy cảnh tượng đó cổ nguyên quệt vội máu trên quái miệng rồi lại quát lớn nếu mặc kệ cho luồng sẽ kia đánh xuống liên quân tất sẽ tự thương trầm trọng Ngay tiếng quát của cổ nguyên liên quân vội vàng chấn định tinh thần đôi khí mênh mông nhìn là biển nhanh chóng ngừng tụ trên không, tạo thành một cái con rồng cực lớn, vùn vụt lao tới, đầm sầm vào lôi điện màu máu nọ. ầm ầm, hai đạo ánh sáng như là hai con quái vật lao thẳng vào nhau, cường quang chói mắt, hầu như chiếu ánh sáng khắp mọi ngóc ngách của Trung Châu. Có điều không được bao lâu thì tia xét máu kia cũng đã bị đánh cho con rồng đấu khí nọ tan thành sơ xác. Phù! Cự lòng toán loạn, trong liên quân không ít kẻ mặt tái nhợt không hẹn mà đồng loạt hộc máu hiển nhiên đều bị phản chấn mà trọng thương lấy sức một người đơn độc đánh bật toàn bộ cường giả liên quân thực lực của cường giả đối đế không ngờ lại kinh khủng tới mức độ đó trước sức mặt tuyệt đối số lượng chỉ là thứ gì đó quá mong manh không đáng kể Cổ nguyên và trúc khôn liếc nhìn nhau cũng thấy vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương tuy rằng sớm đoán được lực lượng đối đế khủng khiếp đến mức cực độ nhưng mà đối diện với hiện thực bọn họ vẫn không thể nào tin nổi nhiều cường giả như thế liên hợp lại không bằng một cái hồn thiên đế đấu đế thật đáng sợ ra mặt viêm tẫn cò rúm dưới cái lực lượng như thế bọn họ căn bản không thể chiến thắng mặc kệ thế nào đều phải cố gắng kéo dài thời gian cho đến khi tiêu viêm thuận lợi xuất quan chúng ta mới có thể nghịch chuyển được cục diện cố nhiên nghiến răng ngay vậy đám viêm tẫn đành cơi khổ không phải bọn họ không muốn kéo dài thời gian mà là dưới lực lượng tuyệt đối của hồn thiên đế bất luận hành động gì bọn họ đều là cử chỉ vô dụng chờ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, ta có thể cảm giác được lòng ngấn cơ thể Tiêu Viêm càng lúc càng mơ nhạt. Loại ngoại lực này tuyệt đối không thể có trên người những đấu tánh bình thường, tự nhiên đứng bên đột nhiên kích động mở miệng, nàng ta và long ngấn trong cơ thể Tiêu Viêm vốn có liên hệ. Tuy không có cách nào nhờ đó biết được tình trạng cụ thể quán, nhưng mà sự rung chuyển kịch liệt từ long ngấn cũng giúp cho nàng phán đoán ra không ít. Nghe nàng ta nói vậy, đám cổ nguyên đều chấn động. Nguyên ánh mắt đã vài phần ảm đạm, trượt hiện nên nét sợ hãi lẫn vui mừng. Có lẽ đây chính là tin tức đáng mừng duy nhất trong thời gian qua bọn họ mới có được. đã như vậy, dù có nói gì hôm nay cũng phải ngăn lão lại cho bằng được. Chúc Khôn ngẩng đầu lên, đóa sen máu trên bầu trời, nội hồn thiên đế đang tà dị lơ lửng. trong mắt thoáng hiện vẻ hung tàn, cổ nguyên người màu tập hợp chấn chỉnh liên quân, tác cầm cự với lão một lúc. Chúc Khôn nói xong không để cho đám cổ nguyên có cơ hội lên tiếng đã chuyển thần vọt lên trời. Ngay sau đó toàn thần lão xoay tròn một con rồng khổng lồ, làm cho người khác phải líu lưỡi. Đột nhiên xuất hiện trên cao, uy thế rồng tràn ngập mênh mông như biển, miễn cưỡng làm nhà đi một ít mùi vị của máu tanh. Thái hư cổ long, hồn thi đế nhìn con rồng lớn bay lên, trong mắt hiện lên chút hứng thú. Ta đạt đến đấu đế cũng thiếu một con thú cưới. Nếu như người hàng phục ta, ta có thể che chở cho cả tộc tái hư cổ long của người. Người thấy thế nào? ầm. Um ngày hồn thiên đế nói xong, trúc hồn không trả lời mà há miệng rồng, phun ra một cái tia sáng màu tím bí ẩn, chứa lực lượng hủy diệt, hung hăng bắn về phía lão. ngoan cố khó dậy rồi. thế vậy thì hồn thiên đế cũng chỉ khẽ lay động téo áo, chùm tia sáng đáng sợ nọ lập tức đổ tung hóa thành từng điểm li ti, còn thân ảnh lão hơi nhói lên, đã thấy xuất hiện trên người con rồng, bàn chân rẫm xuống, tức thì một cái mảnh vậy rồng màu tím toác xa. Máu rồng như là thác phun mạnh trên trời Hống Đau đớn đến mức khiến cho chút khôn run Nên kịch liệt Thân rồng khổng lồ quằn quại Rúm gió ở giữa bầu trời Mỗi một lần vùng vẫy là mỗi lần Hư không bị nghiền nát Bột Còn người đỏ ao của hồn thiên đế vẫn tỏ ra hờ hững Lão một lần nữa Dẫm chân xuống Thân thể vạn trượng của con rồng Không ngờ cứ như thế mà bị đạp xuống Từ trên cao Đập thẳng vào một cái dãy núi Biến nó thành một cái khe sâu không tí đấy Thấy ngay cả Trúc Côn Cũng bị hồn thiên đế đánh bại một cách dễ dàng Trong mắt không ít cơn giả Bên phía liên quân tràn ngập một mảng u ám Đánh đấm gì chả thú vị chút nào Hồn thiên đế lại chuyển thân Quay về đài sen Lão liếc mắt nhìn khuôn mặt đang bàng hoàng bên dưới Chậm rãi lắc đầu Đóa sen máu từ từ Đưa lão bay lên thật cao Tất cả kết thúc được rồi Cái tên chung châu kia ta không thích cho lên mảnh đất này hay là hủy đi vậy? Hồn tiên đế lưỡi nhác nâng tay phải lên nhằm vào đá mây máu đang bao trùm cả Chung Châu trên quái miệng từ từ hiện lên nét dữ tợn và lạnh lùng lão đột ngột vung tay âm theo bàn tay lão vùng xuống biển mây máu điền cuồng xoáy động khiến cho người ta ra đầu tê dại năng lượng từ trong đá mây nhanh chóng ngừng tụ tạo thành vô số tia sét đỏ rực màu máu âm âm âm Những cái tia sét mang đầy lực hủy diệt vừa mới xuất hiện đã muốn tràn ngập khắp đất trời, ầm ầm đánh xuống chung châu ngay lập tức khắp trung châu chấn động kịch liệt, mặt đất nứt toàn toát. Nơi nào có sét máu đánh xuống thì những người ở đó dẫu có lớp sâu dưới đất cũng bị chấn động ép cho lỗ tung. Xung quanh liên minh đã không còn lớp màn phòng ngự che chở dưới trăm nghìn vạn triệu tia sét phóng xuống, người người thân thể đều bị đánh nát bét. Máu tươi tung tóe tận trời, kẻ kẻ điên cuồng tìm nơi chạy trốn, cảnh tượng công khác gì ngay tận thế. Khốn nạn, cậu Nguyên nhìn cái cảnh tượng đó mà cặp mắt muốn nứt ra, trong liên quân không ít cường giả, thế nhưng không có kẻ ngoại lệ, một khi bị tia sét máu đánh trúng, thân thể lập tức nổ tung thành một cái đám xương đẫm máu. Ha ha ha. Nhìn chung châu gần như thành bể máu, sắc máu trong mắt hồn thiên đế càng ngày càng nồng đậm, lão đứng ở giữa vô tận sấm sét trên bầu trời, ngửa mặt cười to tựa hồ ác quỷ tù là từ trên địa ngục Ati bước ra diệt thế. Đại quân màu quay lại, hợp sức phong ngự, cậu nghiền thét vang dưới cái tia sét đỏ đang không ngừng phóng xuống, liên quân tử thương trầm trọng, không biết bao nhiêu cường giả vùi thân trong đó. Lúc này bọn họ chỉ có thể cố gắng co cụm lại kiên cường tận sức chống cự. Tự nhiên và các cô gái nhìn biển máu ngập trời mà hàm răng. Nhịn không được, nghiến chặt vào nhau. Cục diện tới mức này, dù các nàng cũng không thể không tuyệt vọng. Thải Lân ôm tiêu tiêu úp mặt vào lòng, không muốn để cho nó nhìn thấy cái cảnh tàn sắt tanh máu như vậy. Mẹ, cha không gặp chuyện gì chứ. Tiêu tiêu úp mặt vào cương mặt nhỏ bé. Nhỏ bé đó vào vai Thải Lân, Thân thể bé bọng run lên từng chập tiêu tiêu ngoan. Cha nhất định xuất hiện, cha còn phải bảo vệ tiêu tiêu nữa mà thải lần vỗ về sau lưng tiêu tiêu thủ thì nhưng mà nàng với dứt lời bỗng có cảm giác trong cơ thể tiêu tiêu đột ngột bộc phát ra một cái luồng lực lượng vô cùng kinh khủng loại lực lượng đó hầu như trong thời gian ngắn đã vượt hẳn nàng ngay lúc khí tức tiêu tiêu đột nhiên bành trướng thân thể tiêu chiến tiêu đỉnh tiêu lệ bất ngờ cao vụt lên một tắc. khí tức bọn họ bỗng chốc tăng một cách điên cuồng là lực lượng của huyết mạch huyết mạch đầu đến trong cơ thể bọn họ được kích hoạt rồi cổ nguyên nhìn cảnh tượng mà cả kinh vội vàng vẻ mặt trượt hiện lên nét vui mừng cực độ Sau đó lão bỗng ngẩng đầu Chỉ thấy không gian lửa đỏ Ở đâu đó bốc lên ngập trời Ngọn lửa chậm rãi lớn dần Hóa thành một cái lồng lửa khổng lồ Bao trùm 10 vạn dặm lên minh phủ Ẩm Ẩm Từng tia xét đỏ ao hung hăng ráng xuống màn lửa kia Nhưng không giống như lúc trước Dễ dàng phá toàn tất cả Mà ngược lại ngọn lửa kia đã đốt thành hư vô Lửa bốc cuồn cuộn khắp trời Cuối cùng ngưng tụ thành một cái quần lửa bên sau nó ẩn hiện một cái bóng người nhìn cái hình quân lửa đó kể cả đám cậu nguyên không giấu được nét vui mừng để điên cuồng vẻ vui mừng của kẻ sau cơn đại nạn mà không chết tiểu viêm chúng ta cố gắng cũng tới rồi giờ tất cả trông cậy vào ngươi đó trương 1636 xong đế. Lửa bùng lên rừng rực nhuộm đỏ cả trời mây. Chân nan cấp bốn phương tám hướng trên không, sức nóng cực kỳ đáng sợ thiêu đốt đất trời, khiến cho biển máu mênh mông kia cũng phải bốc hơi ngay tức khắc. Minh chủ, là minh chủ Tiêu Viêm. Minh chủ xuất quan, chúng ta được cứu rồi. Minh chủ mua năm, thỉnh linh xuất hiện ngọn lửa che chắn tai lạn khiến cho những người đang luống cuống Cuốn cuồng trốn chạy dưng hàn lại Từng ánh mắt ngước lên không chung Nhìn sừng sững vào dáng người Quen thuộc ẩn trong ngọn lửa rực rỡ lọ Ngay tức các khuôn mặt Ai nấy đều hiện nên vẻ kích động Và vừng rỡ như là điên dại Vô số tiếng hồ hoán Kêu gọi vàng rội khắp đất trời Không ít kẻ Trong đó còn phấn kích đến mức quỷ hẳn xuống bái lạy Hy vọng đến từ sau tuyệt vọng Cùng cực đã khiến bọn họ Giữ nét kinh hoàng và tràn rụa Lệ mừng rung sướng trên khắp mặt Trải qua tầng tầng lớp lớp chiến tranh, Địa vị tiêu viêm trong lòng liên minh hiện nhiên không có ai có thể so sánh Nếu chỉ nói về tuổi tác dễ nhìn hắn còn quá trẻ Nhưng tất cả đều biết Người mà đôi vai nhìn có vẻ gầy guộc kia Lại chính là kẻ gánh trọng vác tất cả Liên minh Với tất cả Rất nhiều thành viên của liên minh Bóng người nọ vĩnh viễn không thể thất bại Trong tâm tư bọn họ tiêu viêm gần như là một cái loại tôn giáo để cuồng nhiệt tôn sùng. Các loại cuồng nhiệt này trong cơn tuyệt vọng được tái sinh giống như là một cái loại bệnh độc làn truyền với tốc độ kinh người. Cho nên không chỉ có liên minh thiên phủ hầu hết những khuôn mà tất cả mọi người hiện nên vẻ kích động. Đối mặt với tuyệt vọng bọn họ cần lắm một cái cọc trụ để bám vào để mà bấu víu lấy lại. Trên bầu trời màn lửa lan tràn càng lúc càng rộng bao phủ hàng ngàn hàng vạn sinh linh Đồng thời khi cái màn lửa đang khuếch tán Thì bóng người bên trong ngọn lửa Rực rỡ nọ Cũng là càng lúc càng rõ ràng Chốc lá sau Khi ánh lửa liếu yếu đi Một cái thân hình vận y phục màu đen Mới rõ ràng hiện ra giữa thinh không Đúng là tiêu viêm rồi Tại tổng bộ liên minh cách đó không xa Một đoàn người đông đúc đang tụ lại Xem bộ dáng hẳn là cũng thuộc về một cái thế lực trong đám đó một nam tử cường chán ngẩng đầu nhìn bóng người ẩn sau ngọn lửa hừng hực trên không giọng nói không giấu được vẻ phấn kích cực độ liễu kình đại ca đúng là y sao sau lưng thanh niên nọ một cái nữ tử xinh đẹp nhịn không được tốt lên ai cũng không thể nghĩ ra chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi một cái học viên khóa dưới của học viện già nam có thể đạt được trình độ đỉnh cao đến thế này trên đại lục ha Liễu phỉ tuyệt đối không sai đâu Ừ hắn Thực sự là kẻ kinh khủng Nhớ trước kia ở học viện Hắn vào Hắn cũng nào khác Đại ca người là mấy Nam tử đó không ai khác chính là nhân vật Ngày xưa được gọi là bá vương thương Tại học viện giả nam Liễu kình Liễu phỉ khẽ cắn đôi môi đỏ mọng Ngừng đầu nhìn lên bầu trời xa xa Nơi thân hình được mọi người tôn sùng Tôn sùng như là thần linh Mà cúng bái kia Thần thái toát nên cái vẻ phức tạp khó đoán Ai mà ngờ được Người mà ngày xưa từng Ít nhiều sung khắc với nàng ở học viện Lại đã đến trình độ này Ở những lời khác trong liên minh Cũng có những cái ánh mắt đồng dạng Nhìn chăm chú vào bóng người trên bầu trời Cảm thán không thôi Tiêu viêm Bên ngoài màn lửa Đám cường giả hồn tộc thấy khuôn mặt quen thuộc nọ Trong ngay mắt kẻ nào kẻ lấy đi rụt giật mình kinh hãi hiển nhiên bọn họ không thể ngờ chỉ hơn nửa làm không gặp tiêu viêm cự nhiên lại đã đến cái tình trạng kinh khủng đến vậy đấu đế hồn thiên đế đứng trên tòa sen máu còn người đỏ rực trợn trừng chấn động không thôi mãi lát sau lão mới lầm bầm làm sao có thể làm sao có thể âm thanh thì thầm càng lúc càng nhỏ đột ngột vẻ mặt hồn thiên đế trở nên vô cùng dữ tợn gần như là gằng giọng gạo lên như là sấm giữa trời quang không thể trách hồn thiên đế quá thất thố bởi vì đạt được mức này không biết lão đã trả giá và lỗ lực lớn đến mức nào ngay khi lão thành công thì cũng là lúc trông thấy một kẻ khác đạt tới trình độ tương đương điều này sao có thể thừa nhận một cách dễ dàng cho được hơn nữa kẻ kia mới một năm về trước vẹn vẹn là một loại sâu bọ côn trùng trong mắt lão lật tay có thể đè bẹp không ngờ lại thoát xác ngọn mục mà đạt đến đỉnh cao như vậy ha, ha đất trời này đâu phải chỉ có lão mới trở thành đố đế ngọn lửa tán đi Người thanh niên áo đèn xuất hiện ngẩng đầu nhìn hồn thiết đế đang tỏ ra bi phẫn Mà không khỏi mỉm cười Nguyên trong đôi mắt đèn thẫm ngày xưa Giờ lấp lánh ánh sáng hữu thần nhưng có vẻ ôn hòa và thâm thúy dị thương Ngoài ra trên cái vầng chán hắn xuất hiện Một cái dấu ấn ngọn lửa vô cùng huyễn lệ mơ hồ trong đó phát ra những cái rung động hết thức đặc thủ dưới những rung động đó Tốc độ của rung nhàm sâu trong lòng đất nhanh chóng được đẩy cao Thì viêm yên lặng, đứng lên bầu trời toàn thân không chút, lay động gì của đấu khí. dáng vẻ rất bình thường, nhưng chỉ có những cường giả chân chính mới có thể cảm ứng được. Thân thể cao gầy đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, khó tưởng như thế nào. Lực lượng đó đủ để hủy diệt trời đất. Trên người, người có hơi thở của đa xá cổ đế. Hồn thiên đế dẫu sao cũng không phải là kẻ bình thường, sau khi chấn động sắc mặt. Trong con người lập tức được áp chế lặng yên, lão đưa vẻ. Âm trầm nhìn thật kỹ tiêu viêm bất chợt nói một cách điểm nhiên. May mắn truyền được. Đạt được truyền thừa của cổ đế mà thôi. Tiêu viêm mỉm cười. Hư vô tôn viêm chết tiệt. Ngay vậy thì hồn thiên đế nhịn không được giận run. Chuyện truyền thừa của cổ đế nhất định là hư vô tôn viêm biết. Nhưng tại sao không nói cho lão chứ? Tiêu viêm lạnh lùng nhìn lão. Rồi đưa mắt nhìn khắp. Mặt đất nhấp nhốn này Cuối cùng vung tay lên, một cái vầng sáng Nguyễn Lệ bay ra, rơi xuống vết thương mà Trúc Khôn bị hồn thiết nế đạp xuống lúc nãy Ngay lập tức vết thương khép lại cực nhanh. Thường thế vừa lành tên hình, khổng lồ của Trúc Khôn cũng cấp tóc hóa lại hình người, vẻ mặt vẫn có chút tái nhật nhìn Tiêu Viêm cười khổ. Người cuối cùng cũng tới, chậm một chút nữa thôi thì tất cả mọi người ở đây, hẳn bị lão khốn kia giết sạch rồi. Trúc Khôn tiền bối cứ nghỉ ngơi một lúc đi. Tiêu Viêm nhu hỏa nói, ơm tùy lời có tiêu viêm có vẻ rất bình thản nhưng mà chút khôn vẫn là mơ hồ cảm nhận được trong đó ẩn chứa một cái loại uy thế khác thường một loại uy thế vượt hẳn thiên điện này dưới cái uy thế ấy dù lão cũng không thể là không cúi đầu lập tức gật nhẹ chúng ta sẽ phụ trách đại quân hồn tộc hồn thiên đế sao cho người đối phó đấu đế cũng chỉ có đấu đế mới có thể ứng phó được tiêu bên mỉm cười gật đầu đảo mắt nhìn xuống dưới thấy liên quân tự thương vô số hắn gãy mím môi Xem ra hồn thiên đế quả thực là có ý muốn đuổi tận giết tuyệt rồi. Gia tài cũng thật đáng ngoan độc, đều hoàn thành đan dược đế phẩm mà người có thể tạo thành trận chiến giết cho quan nghiệt Tiến như vậy sao? Tư Viêm thì thầm, thắng là vừa thua làm giặc, cân gì với quan tâm tới quá trình. Hồn thiên đế cười lạnh nhìn chằm chằm tiêu Viêm. Hôm nay là lúc song phương quyết chiến nếu người thất bại liền quân kia đến gả chó ta cũng không tha nhất định là thế. còn nếu người bại, hồn tộc của ngươi ta cũng là đuổi tận giết tuyệt. tiêu viêm thản nhiên ngắt lời, mối căm hận của hắn đối với hồn tộc đã ăn vào xương tủy nếu có cơ hội mà nói, hắn quyết không để không thể giả nhân giả nghĩa, giết là giết được lắm, ha <cười> vậy thì hôm nay cho ta biết, rốt cuộc hồn tộc ta mất hay là liền mình người bị tuyệt diệt đây? hồn thiên đế ngẩng mặt lên trời cười to huyết khí ngập trời từ cơ thể bạo phát tuôn ra trong ánh mắt đã hóa thành biển máu vô tận ẩn chứa trong biển máu tràn ngập một cái loại lực lượng khiến cho người khác cảm thấy vô cùng kinh khiếp tộc nhân hồn tộc lùi lại ngang dặm trong biển máu mênh mông hồn thiên đế lớn giọng quát nghe tiếng của lão cường giả hồn tộc vội vàng lùi về sau đầu đế giao thủ đủ để hủy diệt thiên địa xui sẹo bị cuốn vào trong đó coi như là đú đánh đỉnh phòng cũng là phải ngã xuống Hơn nữa, ai nấy đều minh bạch Trận chiến giữa tiêu viêm và hồn thiên đế sẽ là điểm mấu chốt Quyết định thắng bại toàn cuộc Tiêu viêm hôm nay lúc bạn đế phong đế Người cần phải đánh một trận sao cho bản đế cảm thấy thật thống khoái đó Trong con người đỏ rực của hồn thiên đế Sắc máu lệch trời Lão đứng giữa biển máu Hào khí sung thiên Người này tuy thủ đoạn độc ác Nhưng mà cũng xứng danh là nhân vật kiêu hùng một cõi Trận chiến hôm nay nhất định phải có một người ngã xuống Một trận chiến toàn lực. Phụng bồi trong mắt tiêu viêm cũng là phừng lên ngọn lửa. Trận chiến này sẽ là trận đấu cao cấp nhất của toàn thể đại lục đấu khí trong vạn nằm lại đây. Bất luận, thành bại, trận chiến này nhất định sẽ lưu danh thiên cổ. Nhìn không gian trong chốc lát trở lên vắng vẻ. Ai nấy đều là nín thở nhìn lên. Hai người vẫn còn chưa động thủ nhưng mà khí thế đã là như núi đè xuống đỉnh đầu tất cả. Ào ào, biển máu ngất trời tràn ngập thiên không Còn mắt đỏ ao của hôn thiên đế Trong khoảng các đỏ rực lên Hướng phía trước Bước mạnh một bước ẩm. Theo bước chân lão, cả bầu trời phải run lên Biển máu ngất trời xuất sục Hóa thành một cái ngọn gió máu cao Mấy vạn trượng, hung hăng ụp xuống tiêu viêm Dưới con sóng vạn trượng Tiêu viêm có vẻ nhỏ bé như một con kiến Hai mắt hắn sáng lên rực rỡ Nhìn chầm chầm vào con sóng hung hãn nọ Năng lượng ẩn chứa trong đó đủ sức đánh cho linh hồn một cái cựu tinh đấu đánh cũng phải tan nát. Lửa đâu? Tê Biểm nhếch miệng, một cái âm thanh nhỏ truyền ra, ngay khi âm thanh vừa dứt, mặt đất phía dưới ầm ầm lứt ra một cái, miệng vực cực sâu, từ dưới đáy vực dung nham đỏ như là suối phun lên, sông đến tận trời cuối cùng tạo thành một cái con sóng dung nham khổng lồ, hung hăng cuộn tới, cơn sóng màu máu vạn trượng kia. Ầm, đất trời chao đảo, mưa máu hòa cùng bọt tung nham, tung tóe mờ mịt trên thiên không, ao ao rơi xuống khắp trung châu, Thế Công bị chặn đứng nhưng mà hồn thiên đế không lấy gì làm kinh ngạc, bởi nếu đấu đế dễ bị tụ tập như thế thì lão cũng không cố chấp khi cầu bằng được trong ngàn năm qua. Tuy vậy, nét mặt lão cũng nghiêm túc hẳn, thế bịm có thể đón nhận công kích của lão nhẹ nhàng như vậy, nói rõ đối phương thực sự đã tiến nhập vào cảnh giới kia chứ không phải dựa vào ngoại vật mà thăng lên tạm thời. Huyết ma thực tâm lôi hồn thiên đế đạp chân sen máu tay chỉ về tầng mây đỏ sậm bao phủ cả trung châu ngón tay vừa điểm mây máu giống như là một cái mang cá khổng lồ phập phồng cò rắn mãnh liệt thu vào rồi hung hãn chào xa âm âm âm khi mà đám mây máu mênh mông kia thu lại tạo thành hàng loạt cái hở không gian đen kịt khổng lồ trang trí trên bầu trời khi mà đám mây phình ra thì vô số tia chớp to lớn bằng cả ngọn núi ùn ùn ráng xuống giống như là một cái trận mưa điên cuồng xối xả tràn về phía Tiêu Viêm, mỗi một luồng sét ẩn chứa lực lượng khiến cho đám cổ ngên cũng phải thất sắc kinh hồn. Nhìn cả cái cơn mưa sấm sét máu bao phủ đất trời mắt Tiêu Viêm thoáng hiện lên nét tập trung hung lệ. Oán khí ẩn chứa trong huyết lôi quả thực rất tà dị, nếu bị nó đánh trúng, tất cả kiến cho thần trí trọng thương. Bù, từ trong cơ thể Tiêu Viêm, những cái quần lửa sức rỡ cấp tốc lao ra bao bọc xung quanh hắn tạo thành một ngọn lửa hình người khổng lồ sừng sững giữa trời đất họa nhân mở miệng nhất thời thiên địa tĩnh mịch một cái luồng lửa nguyễn lệ huy hoàng cực độ từ trong đó bắn thẳng ra nhuộm hồng cả thanh không cùng vô số huyết lôi va chạm rầm rầm rầm trên bầu trời lửa đỏ cùng huyết lôi điên cuồng lao vào nhau mặt đất khắp nơi dưới chấn động kịch liệt không gì sánh được của năng lượng bị xé toang thành cái từng khe vực cực lớn Nhìn uy thế của huyết lôi và họa diễm trên tinh không, ai lấy điều chấn kinh, giao thủ khủng khiếp như thế đã là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, bởi vì bất luận một đạo công kích nào trong đó rơi xuống tổng bộ liên minh chắc chắn sẽ gây ra thương vòng vô số. Hai người này ai có thể có khả năng chiến thắng? Lôi Doanh bị trận chiến khủng bố đó làm cho hoảng sợ thấp giọng hỏi Cổ Ngên, Cổ Ngên nghe vậy chỉ cười khổ lắc đầu. Ta cũng mới nhìn thấy cao thủ đấu đế giao tranh lần đầu như lão. Còn về phần ai có thể thắng thật không thể đoán được Có điều Hồn thiên đế dụ sa cũng nà Tộc trường hôn tộc Mà tộc đó trước đây đã có cường giả đấu đế Cho nên khả năng vận dụng một ít năng lực của lão Có thể thông tạo hơn tiêu viêm Đương nhiên cũng đừng quá lo lắng Tiêu viêm đã được truyền thưa của đà giác cổ đế Không chừng cũng có đòn sát thủ Nghe mấy lời của lão ai nấy cũng chỉ là lắc đầu cười khổ Rồi khẩn trường quan sát trận đại chiến có một không hai trên trời Với các loại chiến đấu cấp bậc như vậy bọn họ căn bản không thể động đậy lửa ngón tay huyết lôi ngập trời sắc máu bào trùm thiên địa nhưng mà nhìn tiêu viêm vẫn an ổn dưới cái công kích của mình mắt hồn thiên đế cũng thoáng hiện lên nét âm trầm loại chiến đấu rằng co thế này không phải là điều hắn muốn thấy tiêu viêm chớ nghĩ là tiến vào đấu đế liền có thể cùng bản đế tranh phong hít sâu một hơi vẻ mặt hồn thiên đế trở lên dị thường nghiêm trọng huyết lời huyết lôi khắp trời trong khoảng khắc đó đột nhiên yếu bớt rồi dưới cánh mắt kinh hoàng của chúng nhân hồn thiên đế há mồm hút mạnh huyết vân cuộn cuộn nọ không ngờ hóa thành luồng sáng rực đỏ che phủ bầu trời chui tọt miệng não cuộn mây máu dày đặc trên bầu trời vốn là tự ngưng tụ không biết bao nhiêu máu huyết của con người giữa các này này bị hồn thiên đế luốt trực mây máu bao phủ trung châu hơn nửa nằm bị luốt sạch thì ánh mặt trời đột ngột hiện ra Nhìn mặt trời chó lọi trên đầu không ít người kích động đến cùng cực Chỉ có trải qua hủy diệt con sống mà tận hưởng bầu không khí này bọn họ mới có thể biết được Thứ trước kia vốn rất đổi bình thường lại đáng quý đến dương nào Đương nhiên dù bọn họ có hưng phấn đến mấy cũng hiểu rõ một điều Trận đại chiến quyết định vận mệnh toàn đại lục trên bầu trời cũng chỉ là mới chính thức bắt đầu Vừng vực khi mà đám mây máu bị Hồn thiên đế nuốt chửng vào trong thì toàn bộ đấu khí của lão cũng bành trướng lên Trong nháy mắt đã hóa thành một cái huyết nhân cao tới vạn trượng Huyết quang nhanh chóng ngưng tụ ngoài thân thể Tạo thành một cái bộ giáp đỏ rực Màu máu bao phủ toàn thân Huyết nhân sừng sững trong thiên địa Muốn che lấp cả bầu trời sẽ ảo giác Mà con mắt mang lại Anh ấy đều có thể thấy Chỉ cần hồn thiên đế Bung quyền Lập tức sẽ đánh nát cả khu vực rộng rãi vạn trượng vực sâu à đây là thân huyết đế của ta người có làm gì được không đồng tử rực máu to lớn của hồn thiên đế nhìn trầm trầm tiêu viêm một cái hơi thở của lão đủ để tạo thành bão tố quét ngang trung châu chấn động năng lượng đất trời thần đấu đế sao nhìn hồn thiên đế cào vạn trượng đám cổ nghiền mặt mày nhăn nhúm bọn họ đều là những chủng tộc thời viễn cổ để lại tự nhiên quá biết cường giả đấu đế có thể nhập cả thiên địa vào cơ thể khi đó Chính họ mới là trời đất Giờ tay nhấc chân đều có thể xé nát trời xanh Quy lực cường đại đến mức kinh hoàng Mà thân hình khổng lồ đó Không phải do năng lượng biến thành Mà là thân thể thực sự thử nghĩ Có thể tạo thành thân thể Nhưng Cái loại thanh tích kia Kinh khủng tới mức nào Năng lực ấy người ta gọi là Thân đấu đế bởi vì khi nào trở thành đấu đế mới có thể thi triển được nó. Nên khi đám cộng nguyên thấy cảnh tượng đó, làm sao không biến sắc cho được. Có điều, còn không để bọn lão kinh hoàng, Tiêu Viêm chỉ ngẩng mặt lên trời cười cười nhìn vào con vật to lớn kia, chứ không chút hoảng sợ. Thuấn biến nào, mặt đất chấn động rồi lật toác, vô số vô tận dung nham nóng bỏng phun trào, hóa thành biển lửa ngập trời, đồng loạt nhập vào thân thể Tiêu Viêm. Khi những cái dòng lửa này tràn ngập thân thể hắn, Tiêu Viêm Dưới vô số ánh mắt đột ngột Nắc mình hóa lên Đồng thời tầng tầng lớp lửa Phun ra từ giữa các lỗ chân lông Trên người hắn Tạo thành một cái con rồng lửa khổng lồ Quấn quanh thân Quả nhiên là có chút bạn lánh Nhìn thấy lửa cháy rực rỡ quanh thân tiêu viêm Trong mắt hồn đế thoáng sự Sửng sốt rồi lão cười lạnh Ta thực sự muốn xem Thân huyết đế của ta và thân viêm đế của ngươi Tụt cùng cái nào hơn cái nào kém Một tiếng cười nhạt, hồn thiên đế nhấc bản chân khổng lồ bước tới, cuộn theo phong vân lôi điện. Một quyền bình thường đấm thẳng phía tiêu viêm, lập tức bầu trời tan vỡ. Bồ tận sắc máu bao chùm về phía tiêu viêm, kỉnh phòng cuộn lại thật là đáng sợ không gì gánh được. Hừ Thấy hồn thiên đế đấm thẳng vào mặt mình, tiêu viêm hừ lạnh không né tránh, đồng thời vùng tay lên. Chém ra một cái con rồng lửa quấn quanh thân hung hẳn lương theo quyền phong nhạo tới. Bụp. Huyết khí và hỏa long như trời sập vào nhau, kình phong kinh khủng lan tràn, chấn cho vô số núi đồi bên dưới thành vấn vụt, lấp lấp người vội vàng tìm nơi trú ẩn. Trận chiến trên cao quá mức bá đạo, lực phá hoại cũng quá kinh người rồi. Cẩn thận, đám người cổ nguyên lập tức hợp lực dựng lại lồng phong ngự. Động thêm lớp màn lửa của tiêu viêm lúc này mới có thể không phải đi phong dư uy của kinh phong nữa. Rầm, rầm, rầm, trên bầu trời tiêu viêm cùng hồn thế nế, mỗi bên phải bước, lùi vài bước khiến cho cả ngàn triệu không gian tàn vỡ thành hư vô đèn kịp. nhưng vừa lùi lại thì hai người liên tục xông tới loại chiến đấu này không hề đẹp mắt nhưng lại mạnh mẽ và trần trụi đến cực độ lực lượng như vậy và chạm vào nhau thì dù ai cũng không tưởng tượng được khi hai quái vật khổng lồ kiết quấn lấy nhau thì giác trùng kích tới mức nào xông tới phòng vân chấn động lùi lại sấm sét lè lè vạn phất cả đất trời đều đang bị vì trận chiến này mà run rẩy hai con quái vật to lớn đánh nhau Đối với Trung Châu mà nói sẽ tạo thành sự tàn phá kinh khủng Mặt đất không ngừng rung rinh Khe sâu liên tục xuất hiện Như muốn xé toạc cả Trung Châu làm hai, Sinh linh nơi nơi lơm lấp lo âu Bởi vì chỉ cần một cái đạo dư chấn nho nhỏ Cũng đủ khiến cho một cương giả đối tánh đánh thành bột Đám cục nguyên mặt mày tái nhật nhìn lên trời cao Không ra nơi ấy Không ngừng tàn vỡ lối liền Lặp đi lặp lại khiến người xem sợn Cả tóc gáy. Trận đánh cứ thế kéo dài tới lửa ngày Vô số âm thanh chấn động đất trời tứ Nơi đó vang vọng khắp Trung Châu Lan tỏa khắp đấu khí đại lục Dưới ảnh hưởng đó Một ít cường giả bên ngoài Trung Châu Cũng là cảm ứng được Đều hướng về phía châu lục này mà bay đi Có điều khi sắp đặt chân vào Trung Châu Ai nấy được Bị kinh phong quét qua mà thổ huyết Người vào người nào người nấy Vội thù lại cái bộ sáng cao nhân Thay vào đó là vẻ mặt vàng như đất Không dám mon men tới lại gần biềm huyền bạo sạt tít trên cao những cái đợt giao phong kinh người ngập mắt liên tục diễn ra trong hàng loạt đím va chạm đó đột nhiên có một cái tiếng quát kẽ đẩy uy lực vang lên ngay sau đó bão lửa bùng lên một cái bóng người trong đó bắn ra đâm thẳng xuống đất để nát mấy cái dãy núi thành vực sâu không đáy nhìn bóng người khổng lồ rơi xuống đám cổ nghe nhất thời mừng như điên bởi vì kẻ bị đánh bay đó chính là hồn thiên đế xem dáng vẻ lão thì hai người đánh nhau Tiêu Viêm đã chiếm được thượng phong. Dựa vào đan dược để trở thành đấu đế, quả nhiên không phải hạng thừa. Tiêu Viêm là người tiếp nhận truyền thừa, hơn nữa còn tĩnh tâm tu luyện bên trong thiên mộ gần 3 năm, trong khi đó hồn tiên đế chỉ trải qua chưa tới nửa canh giờ. Khuôn mặt trúc côn hiện lên vẻ hưng phấn lão hồ hờ hởi. Nghe lão nói xong, ai nấy đều vui mừng xa mặt. Áp lực ngàn cân đang đè nặng trong lòng, giữa các này cũng là bày biến mất tiêu. Trái ngược với đám người cổ nguyên, bên phía hồn tộc lại là lo lắng thấy rõ, bọn chúng thừa hiểu. Nếu tiêu viêm chiến thắng thì số phận mình chắc chắn coi như xong. Ẩm, ngay lúc bọn chúng còn đang hoảng loạn thì dưới đáy vực sâu, bóng người khổng lồ lại lao vọt tới. Thoáng chặt vật nhìn tiêu viêm, hồn thiên đế, thần huyết đế của lão có vẻ không sánh bằng viêm đế của ta nhỉ? Tiêu viêm chậm rãi chấn định khí huyết đang nhộn nhạo trong cơ thể cười nhạt Mà hình như Lão đang dần kiệt sức thì phải Về mặt hồn thiên đế cực kỳ âm trầm Lão tự hiểu tình trạng cơ thể mình Qua thời gian giao thủ trực diện vừa rồi Lão mới phát hiện Tuy thực lực bản thân đúng là hết sức hùng mạnh Nhưng có lẽ là mượn nhờ Sức thuốc mà khả năng kéo dài Bền cũng không được lâu Kém hơn hạt tiêu viêm Hơn nữa thần viêm đế của hắn ẩn chứa nhiều loại dị hoạ kết hợp Uy lực mạnh không gì sánh bằng Dẫu là thần huyết đế của lão không thể so bằng Cứ tiếp tục như vậy Kẻ bại sớm muộn gì cũng là lão mà thôi Mà chuyện như vậy thì lão tuyệt đối không để cho phép chạy Xảy ra Cào hứng nhỉ nhưng có sớm quá không Hồn thiên đế đạo mắt nhìn qua phía Mà đất trung châu thoáng hiện nên nành ác tiêu viêm. Ta vốn không muốn làm như vậy, nhưng tất cả do người tự tìm lấy, hôm nay bạt đế dùng toàn bộ trung châu này làm lễ vật. Đưa mạng ngươi. Thanh âm lạnh lùng, vừa dứt thì hồn thiên đế lại vung tay lên, một cái luồng sáng đỏ rực như máu lao vụt trong lòng đất. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, từng tia máu từ chỗ luồng sáng rơi xuống nhanh như chớp, lan tràn ra khắp nơi, sống hệt những mạch máu trên thân thể người khổng lồ trung châu vậy. Từ viêm kinh dị nhìn cảnh tượng nọ từ trên cao hắn có thể thấy rõ ràng những mạch máu này dùng một cái tốc độ cực kỳ khủng khiếp ôm trọn toàn bộ toàn thể trung châu âm âm âm. Trong khi hắn còn đang kinh nghi bất định thì mặt đất trung châu đột nhiên rung chuyển kịch liệt từng cột sáng màu máu rực rỡ vạn trượng từ từ khắp nơi trên châu lục chiếu sỏi vào trời cao nơi mà những cột huyết quang này mọc lên chẳng lẽ là từ vệ linh tuyệt sinh Do hồn tộc bố trí sao Vị trí những cái đại trận này Bố trí rất kỳ lạ trước hồn vào tới gác này dường như nhớ đến điều gì Đột nhiên biến sắc Những cột tia sáng kia Vị trí chúng không ngờ Cũng là một cái trận pháp Trận pháp cổng lối như vậy Đám người viêm tẫn hoảng sợ Trận pháp bảo phủ toàn bộ Trung Châu Thực sự có thể làm ra chuyện như thế sao Tiểu viêm Hồn tộc ta ngạn nằm tìm tòi nghiên cứu Dẫu có lầm vào đường cùng vẫn có sự chuẩn bị Cho dù người có thành công bước vào đấu đế Hôm nay người vẫn phải mất mạng mà thôi Huyết quang bao phủ trung châu Vô số đạo trụ sáng Chiếu thẳng lên trời Truyền tiếp hóa thành mức đại trận Khổng lồ quỷ dị không thể tưởng tượng Trận này là do vị đấu đế đầu tiên của hồn tộc ta truyền lại Tên nó là Trạp Đế Ánh mắt hồn thiên lý nhìn về tiêu yêm đầy quỷ dị Âm lãnh cười Thời viễn cổ thực sự đã có cường giả đâu đế Rơi Rụng trong này Ánh mắt tiêu viêm hơi trầm xuống Hắn ngẩn đầu nhìn huyết quang Đang quanh quẩn khắp đại trận quỳ dị nơi đó Tiêu viêm đích thực cảm giác được một cái tia nguy hiểm Không hổ là hồn thiết đế Cục diện ngày hôm nay mà cũng có thể dự đoán trước được Tiêu viêm trầm giọng Đại trận này hiển nhiên Cần sự chuẩn bị vô cùng phức tạp Đáng tiếc Trước đây, trong mắt thế nhân, vẫn không ai có thể nhìn ra tác dụng chân chính của trận hình vệ linh tuyệt sinh này. Mọi việc phải làm tới mức tốt nhất, đó cũng chính là nguyên nhân mà hồn tốc ta có thể kéo dài tới ngày nay. Hồn đế, tự ngạo cười, chợt sầm mặt xuống. Lão vung tay lên, không gian phía sau lưng. Của lão trượt vang lên tiếng nước chảy. Ngày tiếp Theo. Anh lấy điều kinh hãi nhìn thấy máu tươi như thủy chiếu tứ khét hở không gian phun ra ảo ảo Cuối cùng tuôn chảy nhập vào trong trận chạm đế Tiêu viêm lấy ngàn vạn máu huyết để thúc đẩy trận chiến này Người có thể chết tại nơi này cũng không uổng là mất một cái bản lãnh nương theo biển máu ngất trời tiến vào trong đại trận đột ngột bừng lên quỷ dị huyết quang ngừng tụ tích cực độ cuối cùng dưới ánh mắt nhìn kỹ hóa thành cái lưỡi đào trong suốt tràn ngập mùi máu tanh vô tận huyết nhận cực kỳ quỷ dị không có chui dao lưỡi đào huyết quang nóng lánh vạn vết sắc bén đến mức chém một nhát đều có thể cắt đôi cả trời lẫn đất mà khi đuôi huyết nhận quỷ dị hiện ra mặt trời cũng là trở lên nhạt lên thiên địa u ám dường như ngay cả nhiệt nguyệt phong vân đều e ngại lưỡi dao này vậy. Tộc nhân hồn tộc nghe lệnh, lấy thân tế trận. Huyết nhân vừa hiện, hồn thiên đế đột nhiên quát lớn nghe tiếng lão đại quân hồn tộc, sao động một chút rồi lập tức có vài ngàn người nghiến răng bang binh vụt ra. vút hồn thiên đế vẻ mặt hờ hững. Thủ ấn biến đổi Hồn thiến lấy vẻ mặt hờ hững, ấn biến đổi, huyết nhận trượt lóe lên, sau đó vụt ra ngoài ngàn trượng, mà một ngàn cường giả hôn tộc đầu lìa khỏi cổ, máu tươi vọt xa thân thể khô quắt cực nhanh, cuối cùng hóa thành cho bụi tiêu tán trong trời đất. Mà khi hấp tụ xong máu của ngàn người, lưỡi đào máu càng lúc càng ngừng tụ chân thực hơn. Tiêu viêm kết thúc rồi. Hồn thiên đế cuồng nhiệt nhìn chùi huyết nhận quỷ dị, đột nhiên phun ra một búng máu, khi mà máu tươi rơi xuống từ lưỡi đao từ thần đào lập tức chuyển ra những cảm giác thành âm ong ong kỳ lạ khi tiếng đau ngân vừa dứt thì cảm giác nguy hiểm lỏng tiêu viêm càng lúc càng dâng lên dày đặc đất trời tĩnh mịch ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trên không trung càng nhìn lưới đào máu bọn họ càng cảm giác một cái khí thế vô cùng khủng bố một chiêu này rất có thể đánh trọng thương tiêu viêm chạm đế quỷ huyết nhận thứ hung khí trong truyện tuyết không ngờ thực sự tồn tại Sắc mặt Cổ Nguyên lúc này tái nhợt cái gọi là huyết nhận kia, ai khác có thể không biết chứ lão thì nhớ rất rõ, bởi vì cổ tộc lão từng đọc rất nhiều tư tịch về thanh huyết nhận này. Thứ này thực sự từng chém giết cương giả đâu đế, làm kiếp sợ toàn bộ đại lục. Thứ này thực sự đã từng chém giết cương giận Không nghĩ tới mấy vạn năm sau lại có thể tận mắt trông thấy hung khí đó. Lần này thì nguy rồi, cổ nguyên siết chặt tay lại, mặt mày trắng bệch miệng lẩm bẩm. Ồ oh. Tiếp hít sau một hơi sắc mặt lúc này càng là nghiêm trọng. Hiện tại, nếu không đón đỡ được đòn này, chỉ sợ hắn chân chính chết đi. Hồn thiên đế, lão chuẩn bị tà cũng vậy. Tiếp hiểm nhìn chăm chăm vào hồn thiên đế, tù ấn biến đổi. Há miệng phun ra một cái chùm sáng rực rỡ. Chùm sáng, càng lúc càng lớn biến thành một cái khoảng không cực lớn tràn ngập ánh sáng. Dị hoạng nhiễm tràng quảng trường dị Nhìn thấy thứ quen thuộc đó, đám cổ nguyên sửng xuất vô cùng, cái này trước đây được lấy ra trong động phủ cổ đế, bất quá dị họa ẩn chứa trong đó cũng không có uy lực gì mấy, chỉ là tiêu bạn mà thôi, chẳng lẽ Ti Viêm định dựa vào thứ này chống lại. Trận chạm đế của hồn thiên đế, dị họa nhiễm tràng trôi nổi giữa không trung, Ti Viêm khẽ chuyển thân, liền xuất hiện khoảng sân đó tại mi tâm quán, dấu ấn ngọn lửa rực rỡ đột nhiên chấn động kịch liệt. Sự chấn động không cách nào hình dung được từ trong dấu ấn cực nhanh chuyển ra, rồi dùng một cái tốc độ vô cùng khủng bố lan truyền khắp đại lục đấu khí. Ta lấy tên Viêm Đế Tiêu Viêm, lệnh cho bạn hỏa trong thiên hạ, nghe lời bản đế sai kiến. Hai mắt Tiêu Viêm xoay chuyển, ngọn lửa rực rỡ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, hắn cất tiếng quát vang, âm thanh chấn động toàn bộ đấu khí đại lục. Dị hỏa bài danh thứ 23 quyên hỏa viêm trở về, ngọn lửa huy hoàng lượn lờ quanh thân Ti Viêm, tạo vật hắn như là đế vương của lửa, theo tiếng quát vang lên. Một nơi cách Trung Châu hơn 10 vạn dặm, trong thâm sơn cùng cốc đột nhiên âm âm lộ vang. một ngọn lửa màu vàng sẫm lao ra, rồi nhanh như sao băng xẹt qua bầu trời xuyên qua không gian trong nháy mắt xuất hiện ở Trung Châu, cuối cùng nhập vào một trụ đá trên dị hỏa nghiễm tràng. Ầm, khi mà ngọn lửa màu vàng sẫm nhập vào trụ đá, nó lập tức bốc cháy hừng hực, đột ngột lớn lên vô tận. Huyền Hoàng Viêm tạo thành một cái cột lửa khổng lồ đâm thẳng trời cao.